Cô hướng mắt nhìn anh, rồi đi theo anh vào trong phòng. Cô muốn biết, suốt cuộc người đàn ông đó là ai? Trước khi cô bị tai nạn đã xảy ra chuyện gì, mà tất cả mọi người đều muốn giấu cô? Quang, có phải là anh cũng biết người đàn ông trong bức ảnh cùng em kia là ai đúng không? Vì vậy, anh mới không cho em mở hộp vưu phẩm đó ra. Anh phải giải thích với cô sao đây. Nói rằng người đàn ông kia chính là người mà cô yêu. Nói rằng anh ta đã chết. Và người đã làm anh ta chết là em gái của anh sao? Hay nói rằng anh chính là kẻ đến sau, kẻ mong chờ từng chút sự bố thí tình yêu từ cô sao? Anh cũng chỉ là một con người bình thường, anh cũng biết yêu, cũng biết đau. Anh đã làm điều gì sai hay sao? Anh ích kỷ bảo vệ người thân bên cạnh mình cũng là sai sao? Đôi mắt mong chờ của cô nhìn thẳng vào mắt của anh. Cô đang chờ đợi một câu trả lời, chỉ là một câu trả lời thôi. Tại sao đối với anh lại khó khăn đến vậy? Quang, anh biết không? Kể từ ngày em bị tai nạn đến giờ, chưa một tối nào em được ngủ ngon giấc mà không mơ thấy những hình ảnh ám ảnh, cho đến khi được ở bên cạnh anh. Anh biết không? Đó là sự tin tưởng, là sự tin tưởng tuyệt đối em dành cho anh. Chính vì vậy, Quang, làm ơn, hãy nói cho em biết hết đi. Anh ta là ai? Là người như thế nào? Mà khi em nhìn vào những tấm hình, thì đầu em lại đau đến vậy. Anh không thể kiềm nổi, mà bàn tay bấu chặt lấy hai bả vai của cô rồi hét to. Anh ta chính là chồng sắp cưới của em, nhưng... Chồng, chồng sắp cưới của em sao? Vậy, với anh ta đâu? Sợ anh ta đang ở đâu? Anh ta gặp tai nạn chết rồi. Anh ta đã chết rồi. Quang liên tục cầm bả vai của cô không ngừng lắc rồi điên cuộc nói. Nhì, mọi chuyện đã qua. Em cũng đừng cố gắng nhớ tới nó nữa. Không phải bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc. Rồi chúng ta sẽ kết hôn cùng nhau sinh con. Hãy để mọi chuyện đã qua vào quá khứ được không? Cô lúc này như người mất hồn, chẳng nghe được gì từ lời Quang nói cả. Tai nạn, anh ta bị tai nạn chết rồi ư. Càng nghĩ đến đầu cô lại càng đau như búa bổ. Những hình ảnh trước đây ồ ạt ùa về. Mọi thứ, mọi thứ đang dần tái hiện trong đầu của cô. Cô không thể chịu đựng nổi, mà co so ngồi xuống. Hai tay không ngừng bấu vào đầu, miệng làm bẩm. Không, không. Quang, đầu em đau quá. Nhi, không sao, không sao. Có anh ở đây rồi. Quang vội vã ôm cô vào lòng, miệng không ngừng chấn an cô. Còn cô, mọi thứ đã quá sức chịu đựng của cô, mà dần dần lì đi. Trước khi ngất đi, ngoài những hình ảnh đó lặp đi lặp lại trong đầu cô, thì cô còn cảm nhận được những giọt nước mắt của anh rơi không ngừng xuống mặt của mình. Nhi, em mau, em mau tỉnh dậy đi. Chàng tay bế cô đứng dậy. Đôi chân của anh siêu vẹo chạy ra khỏi công ty, xưa những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Anh vội vã đưa cô đến bệnh viện, nhìn cô như vậy anh thực sự rất xót xa. Anh không biết là mình nói mọi chuyện cho cô như vậy là đúng hay sai nữa, nhưng anh sợ càng để lâu, mức tổn thương đối với cô càng lớn. Vì là đầu tuần, mọi người đến khám nhiều, nên bệnh viện lúc này cũng rất đông, dù bây giờ đã là buổi chiều. Cũng may anh có quen một số bác sĩ ở đây. Nên tới nơi cô nhanh chóng được đưa vào trong. Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? Không sao, chút nữa là có thể tỉnh rồi. Nhưng theo tôi thấy, là não bộ của cô ấy không được tốt lắm, nên là sau khi tỉnh dậy, người nhà tránh không để bệnh nhân quá khích. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cánh cửa phòng khép lại, anh mới từ từ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, rồi nắm lấy bàn tay của cô. Dù là cô đang trong trạng thái ngủ, nhưng phần chán và lông mày thỉnh thoảng lại co lại. Mồ hôi ra lấm tấm, bàn tay của cô, anh đang nắm cũng bấu chặt lại. Dường như, những hình ảnh đó lại tiếp tục xuất hiện. Anh mặc kệ những cuộc gọi của công ty, của khách hàng, mà cứ vậy ngồi bên cạnh cô. Quang, con bé nó không sao chứ? Anh quay sang, thì thấy bố mẹ cô nên vội vàng đứng dậy đáp. Dạ, bác sĩ nói cô ấy không sao, chắc lúc nữa là tỉnh ạ. Nhưng chuyện này là thế nào? Tại sao tự dưng nó lại bị ngất vậy? Nhì đã biết mọi chuyện mà cô ấy lãng quên trong mấy năm qua rồi ạ. Vậy là nó đã nhớ lại toàn bộ rồi hay sao? Cháu nghĩ là cô ấy đã nhớ được phần nào rồi ạ? Cháu xin lỗi đã để mọi chuyện như vậy. Không, chuyện này cháu hoàn toàn không có lỗi. Còn bé nhớ rằng cũng tốt. Chúng ta cũng chẳng thể giấu nó mãi được. Nó cũng đã lớn và đủ trưởng thành để vượt qua. Đúng lúc này, điện thoại của anh một lần nữa lại vang lên. Anh đang định tắt đi thì thấy mẹ cô lên tiếng cháu có việc thì cứ về trước đi. hai bác ở đây với nó là được rồi. lúc nào con bé tỉnh dậy bác sẽ gọi cho cháu. dạ vâng. vậy cháu xin phép về công ty trước ạ. ừ, đi đi. bước chân ra khỏi phòng, anh liền nhấc điện thoại nghe máy. sao rồi? em đã gửi qua zalo cho anh rồi. nhưng lần này là người quen của anh đấy ạ. tôi biết rồi. cúp máy, anh liền mở hộp thư ra. đôi lông mày của anh sẽ nhíu lại. Quả nhiên đúng như những gì anh suy đoán, nhưng có một người là anh không nghĩ đến. Thoát khỏi hộp thư, anh nhấn số điện thoại quen thuộc gọi cho người đó. Chỉ vài tiếng chuông, đầu dây bên kia, liền có người nhấc máy. Có chuyện gì mà lại gọi cho tôi vậy? Đến chỗ cũ, tôi cần gặp cậu. Được thôi. Tắt điện thoại, anh đi nhanh ra ngoài phía cổng, sở phóng chiếc xe quen thuộc của mình đến trước cổng một quán nhậu. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng cứ nghĩ. Chỉ là một quán nhậu bình thường, nhưng thực chất ở sơ bên trong chẳng khác gì căn cứ địa ăn chơi của các giới giàu có. Quang chỉ vừa mới xuống xe, đã có mấy người chạy lại chào hỏi. Anh Quang, lâu lắm mới thấy anh tới đây. Quang không buồn liếc nhìn họ lấy một cái mà chỉ buông một câu. Thằng Đạt nó đến chưa? Anh Đạt đang ở bên trong rồi ạ. Quang không nói gì, mà một mạch đi vào bên trong quán, chỉ cần đi qua một cái hẻm nhỏ. Là có thể thấy một nơi xa hoa, và thác loạn hơn cả quán ba. Chỗ này khác quán ba ở điểm, là không phải ai cũng có thể vào đây ăn chơi. Mà những người ở đây, đều là những người có máu mặt, và có những quy tắc riêng, nên số lần công an đến xào hỏi rất là ít. Ở đây, thấy Quang Đạt liền giơ tay lên. Khuôn mặt Quang lúc này không một gợn sóng, lạnh lùng đến nỗi khiến người ta nhìn vào cũng thấy sợ hãi. Đến chỗ Đạt đang ngồi, anh ngồi sang bên cạnh. Người phục vụ liền rót một ly rượu đặt lên bàn. Chắc mày cũng đã tra ra rồi. Nghe vậy chiếc ly trên tay Quang đằng lắc, bỗng dừng lại. Quang cười lạnh rồi đưa lên miệng, uống một hơi, mới buông xuống rồi quay sang đàn hỏi. Tại sao? Một ánh mắt đáng sợ nhìn sang đối phương. Chẳng tại sao cả. Chỉ vì tao thích vậy thôi. Quang đưa ly rượu về phía phục vụ rồi tiếp tục nói. Mày làm là vì Lan Anh. Bàn tay của Đạt đang cầm ly rượu bỗng cứng lại. Đúng vậy, cũng như mày thôi. Mày có thể làm tất cả mọi chuyện vì người mày yêu, thì tao cũng có thể làm mọi thứ vì cô ấy. Điều này không quá ngạc nhiên đối với anh, vì anh đã chơi với Đạt rất lâu rồi, quá hiểu tính cách của nó. Nó rất giống anh, luôn luôn ngu sẩn trong tình yêu. Đạt uống cạn ly rượu, rồi đặt mạnh nó xuống bàn tức giận nói. Nhưng tao lại luôn luôn thua mày. Người phụ nữ tao yêu lại chưa một lần nhìn tao lấy một lần, mà luôn luôn hướng ánh mắt và trái tim về mày. Thấy cô ấy đau khổ vì mày, tao cũng tức giận lắm chứ. Tao cũng nhanh ghét lắm chứ. Nhưng điều khốn nạn hơn, mày lại chính là thằng bạn duy nhất của tao. Quang, tất cả mọi chuyện là tao làm, có gì thì cứ nhắm thẳng vào tao. Không, tất cả mọi chuyện anh Đạt làm đều là do em bắt ép, không có liên quan đến anh ấy. Sọng của Lan Anh ở phía cửa vang lên. Quang, giờ có lẽ cô ta cũng đã nhớ tất cả rồi. Một người như cô ta liệu có thể chấp nhận anh? Nếu sự thật được phơi bẩy, anh và cô ta sẽ không thể đến được với nhau đâu. Quang hướng đôi mắt về phía Lan Anh và nhếch miệng nói. Dù vậy thì tôi và cô cũng không thể nào quay trở lại với nhau như trước. Tốt nhất, hãy biết điểm giới hạn là ở đâu mà dừng lại. Suốt lời, Quang liền đứng dậy rồi dứt khoát đi ra phía ngoài. Dù gì bọn họ cũng là người bạn duy nhất của anh. Tốt nhất chuyện này, cứ cho dừng lại ở đây. Bóng sáng quang vừa khuất, Lan Anh không kiềm chế được mà gào lên. Tại sao? Đạt vội vã ôm lấy Lan Anh vào lòng, mặc kệ cô cấu xé, đấm liên tục vào ngực anh. Lan Anh, em hãy bình tĩnh lại đi. Đạt, lần này em thua thật rồi à? Mà không, em đã thua ngay từ khi bắt đầu yêu anh ấy. Có phải là do em quá ngủ ngốc? Hay là cái giá mà em phải nhận lấy? Cứ khóc đi, mệt quá thì dựa vào anh. Chỉ cần em cần, thì anh vẫn luôn bên cạnh, và bảo vệ em như trước kia. Không Đạt, anh đừng quá tốt với em như vậy, càng vậy em lại càng thấy mình là người có lỗi với anh. Làn anh, em không có lỗi, lỗi là do anh đã quá hèn nhát khi yêu em. Đạt, cảm ơn anh. Những con người này, họ đã thông minh, đã cứng cỏ như thế nào trong thương trường? Họ có thể đánh bại những đối thủ mạnh trong làm ăn, vậy mà trong tình yêu, họ lại trở nên ngu ngốc. Tự đàm cho mình một hố không thể thoát, và tự tài đoạn bản thân ở trong cái hố đó. Vì tình yêu, họ có thể làm tất cả mọi thứ cho người mình yêu, rồi lại tự làm tổn thương chính bản thân mình. Tại bệnh viện Bác sĩ, bác sĩ nói con bé có thai sao? Đúng vậy, lúc nãy tôi không chắc, nên không nói. Nhưng theo kết quả thì bào thai đã được năm tuần rồi. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn anh nhiều. Ừ, không có gì. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Bác sĩ ra khỏi phòng. Bà nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình, mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Con bé có thai, và bây giờ cũng tốt. Nó sẽ không thể kích động và gây tổn hại cho bản thân khi có đứa bé trong bụng. Hai vợ chồng nhà bà có hai đứa con. Nhưng chẳng đôi nào là không khỏi làm bà lo lắng. Cả hai đứa đều hù hờ trong chuyện tình cảm. Đã yêu ai, thì sẽ dành hết mọi thứ cho người đó. Sợ tận mắt chứng kiến thấy con cái của mình không hạnh phúc. Là một người mẹ, thì có ai là không đau lòng được cơ chứ? Không, không, đừng, đừng mà. Nhi, không sao, không sao, có mẹ đây rồi. Thế Nhi là liên tục, nước mắt không ngừng rơi. Trái tim của bà lúc này thắt lại, không kiềm nổi, mà ôm chặt lấy Nhi vào lòng. Cô vừa trải qua một giấc mơ đáng sợ. Những ký ức lãng quên trước đây đã hoàn toàn ùa về. Bây giờ cô mong rằng những điều đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng không, nó là sự thật, là một sự thật mà bản thân cô đã trốn tránh trong mấy năm qua. Bà cứ nghĩ, khi Nhi tỉnh dậy, sẽ phải làm loạn hay kêu gào. Nhưng không, điều làm bà ngạc nhiên mà cũng làm bà có chút lo lắng khi thấy Nhi chỉ khóc và ôm chặt lấy bà. Nhi... Con không sao chứ? Con không sao. Mẹ này, mẹ cứ thấy con là đứa hèn nhát, và đáng trách không? Cũng tại con thì Hùng mới chết. Nhi, sao con nói vậy? Cái chết của Hùng không một ai có lỗi ở đây cả. Tất cả là do kiếp nạn mà thằng bé phải trải qua. Con đừng tự trách bản thân mình nữa. Mẹ, thực ra hôm đấy, nếu con không có bảo anh ấy sao lấy điện thoại, thì có lẽ giờ đây con đã làm vợ của anh ấy. Chúng con đã làm vợ chồng của nhau. Nhưng là do con, tất cả là do con thì anh ấy mới bị như vậy. Nghe mẹ, giờ mọi chuyện nó đã là quá khứ. Dù con cứ trách bản thân mã như vậy, thì liệu Hùng thằng bé nó có thể sống lại không? Mẹ biết đó là một điều quá tàn khốc với con, nhưng con phải chấp nhận, phải mạnh mẽ lên. Nhưng mẹ ơi, trong lòng con lúc này không thể nào tha thứ được cho bản thân mình. Nhìn mẹ, mẹ đã sống đến từng tuổi này, cũng đã trải qua không ít chuyện. Có một chuyện mẹ chưa từng kể với ai. Trước khi đến với bố của con bây giờ, thì mẹ cũng đã tưởng rằng mình sẽ được hạnh phúc với mối tình 8 năm của mình. Cho mãi đến ngày, mẹ biết mình mang thai. Nhưng cũng chính vào ngày đó, mẹ phát hiện ra, người đàn ông mà mình đã dành hết 8 năm thanh xuân, phản bội mình. Mà con biết không, người đàn bà đó không ai khác, lại chính là đứa bạn thân mà mẹ tin tưởng nhất. nghĩ đến năm đó, những uất ức trong lòng bà, lại một lần nữa trỗi dậy, cứ nghĩ những chuyện đó mãi mãi được chôn vùi, mãi mãi là vết nhơ trong cuộc đời của bà. Nhưng khi nhớ lại chuyện đó, bà không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân. Cô không ngờ một người luôn vui vẻ như mẹ, vậy mà lại cũng từng trải qua những việc như vậy. Vậy bà có biết chuyện này không ạ? nhắc đến ông ấy, trong lòng bà thấy ấm áp, những uất ức cũng vơi bớt đi. Trên miệng nở một nụ cười tươi rồi nói tiếp: ông ấy biết chứ. Chính ba con là người giúp mẹ vượt qua những ngày tưởng chừng không thể sống tiếp ấy. Chính cái ngày mà người đàn ông kia bắt mẹ uống thuốc phá thai, để có thể bảo vệ và ở bên đứa con của người phụ nữ kia, thì ba con, ông ấy đã ở bên cạnh mẹ. Cuối cùng vì sự chân thành của ông ấy, một lần nữa, mẹ lại mở rộng trái tim mình và sống hạnh phúc với ông ấy đến tận bây giờ. Thì ra tình cảm của ba dành cho mẹ lại vĩ đại đến như vậy. Đến giờ cũng đã hiểu tại sao, mà từ chết đến nay, chưa từng thấy ba to tiếng mắng mỏ mẹ một lời, thì ra là sợ người phụ nữ của bản thân mình tổn thương. Cô ôm chầm lấy mẹ mà thúc thiết khóc, để mà nói về quá khứ của mẹ, có lẽ còn đau khổ hơn cô gấp bội lần. Vậy mà cô lại cứ nghĩ, chỉ có bản thân cô phải chịu được nỗi đau đó. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ đã nói rồi, con không hề có lỗi. Điều con cần làm bây giờ là phải mạnh mẽ lên, hãy để mọi chuyện đó đi vào quên lãng. Bên cạnh con còn có Quang, thằng bé nó rất tốt và thực sự yêu thương con, nên đừng để vì chuyện này mà tổn thương đến nó, rồi đánh mất một người tốt như thằng bé. Mẹ, con biết rồi. Vậy nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng để ảnh hưởng tới cháu của mẹ đấy. Cô đang định ngả lưng xuống, thì nghe thấy mẹ cô nói vậy làm cô không khỏi ngạc nhiên, không lẽ nào... Cô đã có thai rồi sao? Mẹ, mẹ nói sao? Như vậy là con có thai sao? Còn bé ngốc này, bản thân có thai mà không biết. Bác sĩ nói thai nhi đã được năm tuần rồi. Thật sao? Vậy là con sắp được làm mẹ rồi sao? Cô vui mừng, cúi xuống xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình. Chỉ cần nghĩ đến việc trong bụng của mình đang có một sinh linh bé nhỏ và bản thân sắp được làm mẹ, thì những muộn phiền trong lòng cô dần tan biến. Đúng vậy. Chắc Quang nó biết thì cũng vui lắm đấy, con mau gọi điện báo cho nó biết đi. Mẹ, chuyện này mẹ đừng nói với anh ấy nha, con muốn sẽ tự nói để tạo bất ngờ cho anh ấy. Ừ được rồi, giờ thì mau mau ngủ chút đi, mẹ ra ngoài mua chút đồ ăn cho con. Dạ vâng. Cô nằm xuống, cứ vậy xoa xoa chiếc bụng của mình, nếu Quang biết, chắc chắn rằng anh sẽ rất vui, vì lúc trước anh cũng đã từng nhắc tới chuyện kết hôn và sinh em bé. Chắc cũng sẽ có nhiều người hỏi rằng, tại sao cô lại có thể bình thản như vậy, khi nhớ ra mọi chuyện? Vậy nếu là mọi người, thì mọi người sẽ tiếp tục gào thét, tiếp tục sống trong sự đau khổ đấy sao? Mẹ cô nói đúng, mọi chuyện đã qua, thì cứ để cho nó qua đi. Dù giờ cô có tự trách bản thân, thì Hùng, anh ấy cũng chẳng thể sống lại. Mà bây giờ cô không chỉ có một mình nữa, trong bụng cô còn có đứa bé, cô phải sống thật tốt. Để cho đứa con của mình được sinh ra khỏe mạnh nhất Còn bây giờ Cô chỉ muốn nói Cho anh biết Nhưng gọi mãi mấy cuộc liền Không thấy anh nghe máy Nhìn đồng hồ thì giờ này cũng đã tan ca Mà cô nhớ không nhầm Thì tối nay anh còn phải đi gặp khách hàng Nên cô cũng không gọi nữa Sợ ảnh hưởng đến công việc của anh Mãi đến tối Ăn uống xong Bố và anh trai cô lúc nãy có đến Thì giờ cũng đã về Chỉ còn mẹ cô ở lại đây Mở điện thoại nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ, nhưng vẫn không thấy anh trả lời điện thoại của cô. Nằm đợi anh mãi, xem hết bộ phim này đến bộ phim khác, đến lúc mắt cô chẳng thể mở nổi, mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Còn anh từ lúc ở đó trở về, anh liền quay về công ty xử lý công việc, có gọi điện cho mẹ Nhi, thì biết cô vẫn chưa hề tỉnh dậy. Lúc đấy anh thực sự muốn bỏ tất cả để đến bên cạnh cô, nhưng chết tiệt là tối nay lại có buổi gặp khách hàng quan trọng. Chẳng thể nào bỏ qua. Chưa hết việc này lại đến chuyện khác. Chuyện làm ăn của anh lại gặp trục giặc, nên anh tích thân phải giải quyết. Mãi cho đến lúc xong xuôi, nhìn vào điện thoại thì đã là 12 giờ đêm, mà còn rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cô. Lúc này trái tim anh mách bảo, phải đến bên cạnh cô lúc này. Vậy là anh bỏ mặc tất cả, phóng xe như bay đến bệnh viện. Chắc là cô đã tỉnh dậy rồi. Nghĩ tới vậy, trong lòng anh càng nóng hơn lửa đốt. Không biết là cô đã nhớ hết toàn bộ chuyện hay không? Cô có tha thứ cho anh, khi đã ra lệnh cho toàn bộ nhân viên, không được nhắc chuyện đó cho cô biết. Đến bệnh viện cũng đã là nửa đêm, mọi thứ khá yên tĩnh, chỉ là mùi sát trùng là không giảm đi. Lúc đến phòng bệnh của cô, thì cả căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói ở ngoài chiếu vào mà thôi. Sợ cô thức giấc, anh khẽ khàng mở cửa rồi dón rén đi vào, thấy cô đang ngủ. Nhưng dưới bàn tay vẫn đang ôm khư khư chiếc điện thoại, càng làm anh thấy trách bản thân mình nhiều hơn, khi cô cần anh thì anh lại không có bên cạnh. Anh cứ im lặng đứng ở đó ngắm nhìn cô, cho tới khi đôi chân tê cứng mới rời khỏi trở về nhà. Về nhà, Quang vẫn không hề nghỉ ngơi mà lại tiếp tục ôm siếc laptop làm việc, đến nỗi ngủ gật luôn trên bàn làm việc, nhưng chỉ có thể trước mắt một chút, gần sẵn sáng anh liền thức giấc. Đánh răng sửa mặt cho người tỉnh táo một chút, anh đi lại bật bếp nấu cho cô một chút cháo, Để lúc cô tỉnh dậy sẽ có cái để ăn. Anh kỹ càng canh trình nổi cháo, cho đến khi nổi cháo chín, rồi nhẹ nhàng đổ nó vào một chiếc hộp, để mang đến cho cô. Nhìn hộp cháo trên tay, anh vui mừng xuống dưới nhà lấy xe. Vừa mới đặt hộp cháo bên cạnh, thì chuông điện thoại vang lên, nhìn vào thì là mẹ của cô gọi, anh liền nghe máy. Dạ, cháu nghe. Quang Con bé nó bỏ đi đâu rồi? Lúc bác tỉnh dậy, không còn thấy nó nằm ở trên giường bậy nữa. Bác, bác bình tĩnh. Cháu sẽ nhờ người tìm cô ấy. À, đúng rồi. Cháu đến địa chỉ này xem. Rất có thể con bé nó đến đó. Dạ vâng. Không phải đó là nghĩa trang sao? Mà đó cũng là nơi mà Hùng được chôn cất. Không lẽ cô ấy đã nhớ hết mọi chuyện và đã đến đó sao? Chỉ cần nghĩ thôi, anh cũng không dám nghĩ rồi. Lúc này trong đầu của anh, Chẳng nghĩ được gì nhiều, mà chỉ biết lái xe rất nhanh đi đến địa chỉ đó. Chưa lần nào, anh lại thấy căng thẳng lo lắng đến như vậy. Tại Nghĩa Trang, chiếc taxi dừng lại ở cổng, đôi chân của cô lúc này run run bước xuống, trên tay cô đang cầm một bó hoa cúc tươi, bó hoa quả mà trước đây Hùng rất thích ăn, rồi đi thẳng vào trong. Lúc gọi điện cho mẹ Hùng, cô chỉ hỏi địa chỉ nơi chôn cất anh, mà quên bé mất việc ngôi mộ của anh đang nằm ở khu vực nào trong đây. Vừa định cầm điện thoại lên gọi, thì đằng sau cô có tiếng gọi. Cô ơi! Cô quay lại, thì thấy có một thằng bé, đi bên cạnh nó, là một người phụ nữ trung tuổi đang đến gần chỗ cô. Người phụ nữ đó hớt hải nói. Có phải là cô đến thăm khu mộ của Doãn Văn Quân đúng không? Dạ vâng, nhưng sao chị biết vậy à? Tôi là người trong năm mộ của cậu ấy. Nhận được điện thoại, Tôi vội vã chạy đến, cũng may gặp được cô luôn. Cô đi theo tôi vào trong nhé. Em cảm ơn chị. Cô đang bước theo chị gái đó vào trong, thì thấy thằng bé đi bên cạnh mình, cứ thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn cô. Mỗi lần cô cúi xuống, thì nó lại ngại ngại quay đi. Thấy lạ, cô liền quay sang hỏi thằng bé. Cậu bé, có chuyện gì muốn hỏi cô sao? Thấy cô hỏi vậy, lúc này thằng bé mới bập bẹ nói. Cô là vợ của chú ý sao? Thấy thằng bé ngây ngô hỏi vậy, chẳng hiểu sao trong lòng cô lúc này lại nhói đau. Nếu mọi chuyện không xảy ra, thì có lẽ giờ đây cô và anh cũng đang hạnh phúc, sống bên cạnh nhau. Nhưng tiếc thay giữa cô và Hùng, có duyên không phận. Sao cháu lại hỏi vậy? Thì là... Thằng bé đang định nói gì đó, thì mẹ thằng bé quay lại thét. Cò, con không được nhiều chuyện, mau chạy lên trước mở cổng đi. Có vẻ là thằng bé rất sợ mẹ. Nên nghe thấy vậy, nó liền vội vã chạy đi lên trước. Đứng trước ngôi mộ của Hùng, anh đang tươi cười nhìn cô, làm đôi chân của cô lúc này không thể đứng vững nữa, nước mắt cũng rơi không ngừng. Cô cứ ở đây nhé, có chuyện gì cần, cứ đến khu nhà chờ kia gọi mẹ con tôi. Dạ vâng. Cô ngồi xuống bên cạnh, đôi bàn tay run run cắm hoa vào lọ và để hoa quả lên. Cô cẩn thận dùng khăn lau xung quanh bức ảnh của anh. Từ ngón tay sẽ khẳng sờ lên khuôn mặt tươi gió đó của anh. nhưng thứ cô cảm nhận được lúc này chỉ là sự lạnh ngắt của mặt đá. Miệng cô lắp bắp nói. Hùng, xin lỗi anh, vì đến hôm nay em mới có thể đến thăm anh được. Anh ở dưới đấy vẫn tốt chứ. Có phải là đêm qua anh đã về thăm em đúng không? Những tiếng khóc nghẹn không ngừng vang lên. Anh yên tâm. Đừng có lo cho em. Hiện tại em sống vẫn tốt lắm. Rất hạnh phúc nữa. Chắc là anh biết lỗi khi để em ở lại đây một mình, nên đã mang Quang đến bên cạnh em đúng không? Anh cũng yên tâm, Quang anh ấy cũng tốt lắm, cũng rất yêu em nữa. Mà hùng này, em có bầu rồi đấy. Chắc anh ở bên đấy cũng vui thay cho em đúng không? Mà không chắc là anh cũng buồn lắm, chắc anh cũng đang trách ông trời, tại sao lại để cho chúng ta cách xa nhau mãi mãi như vậy? Giờ em sẽ không hèn nhát mà trốn tránh quá khứ nữa. Từ giờ bố mẹ anh cũng là bố mẹ em. Em sẽ thay anh báo hiếu họ. Sẽ cố gắng bù đắp ở bên chăm sóc và làm những điều mà anh chưa làm được. Hãy tin ở em, và em cũng rất mong sẽ nhận được lời chúc phúc từ anh. Còn giờ em phải về đây. Hôm khác em lại qua với anh tiếp nhé. Lòng nước mắt rồi đứng dậy rời ra đi phía cổng. Trong lòng cô lúc này cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Dù hùng không còn... Nhưng anh mãi mãi nằm sâu trong trái tim của cô. Cả đời cô cũng vẫn không quên đã có một người đàn ông, từng yêu cô hơn cả mạng sống của họ, và cũng cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến trong những năm thanh xuân của mình. Cô quay lại nhìn vào trong, trên môi nở một nụ cười thật tươi, rồi cúi xuống nói với chiếc bụng của mình. Bé con trong bụng mẹ à, mẹ đã sẵn sàng chào đón con ra đời. Và đúng lúc ấy, một vòng tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng sao bất ngờ đang định phản kháng, nhưng lại ngửi được mùi hương quen thuộc của người đó rất giống của quang. Cô vội vàng xoay người lại thì đúng là anh. Cô cảm nhận được hơi thở của anh rất mạnh, khuôn mặt thì tối đen lại. Chưa kịp lên tiếng hỏi, thì anh đã nhanh chóng phủ lên môi cô một nụ hôn. Nhưng lần này, không có khúc xạo đầu như trước, mà anh lại điên cuồng cắn lấy môi cô. Đến lúc anh cảm nhận được vị tanh nồng trong khoang miệng của mình, thì mới biết rằng, Bản thân đã không kiềm chế mà làm cô bị thương. Anh vội vã buông cô ra, thấy bờ môi căng mọng của cô lúc này đang xưng đỏ và dứa máu. Anh cuốn quyết xin lỗi. Nhi, anh xin lỗi. Anh không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Em hiểu mà, em không sao cả. Cô hoàn toàn hiểu được cảm xúc của Quang lúc này là gì, nên cô không có trách anh. Chỉ trách bản thân cô đã làm anh phải lo lắng đến như thế. Anh nghe mẹ nói rồi, em không có giận anh chứ. Anh đâu có làm gì sai mà em phải giận chứ. Em còn phải cảm ơn anh, vì đã cảm thông, và luôn luôn ở bên cạnh em như vậy. Anh có chút bất ngờ, nhưng lại rất vui sướng, vì không ngờ khi cô nhớ lại mọi chuyện, mà không hề trách anh. Tùy vui mừng, nhưng cái nỗi sợ hãi kia trong lòng anh, vẫn không hề vơi bớt chút nào. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta về nhé. Dạ vâng, em cũng thấy đói rồi. Ngồi trên xe, nhìn vào điện thoại, Mà không ngờ rằng đã là 9 giờ rồi. Vậy mà vì cô... Mà anh phải bỏ lỡ công việc của mình. Thấy ái náy cô quay sang nói. Hay anh cho em dừng ở đây. Rồi anh đến công ty luôn đi không muộn. Sức khỏe của em cũng tốt lắm rồi. Mai là em có thể quay trở lại làm việc rồi. Không được. Anh sẽ chở em về bệnh viện. Lúc nào bác sĩ cho xuất viện. Thì em mới được về. Lần này nhất định phải nghe lời anh. Nhưng... Không những nhị gì, gì cả. Ngoan nghe lời... Đến khi nào em khỏe anh sẽ thường. Người thấy mùi nguy hiểm từ trong lời nói của anh. Bây giờ cô phải thật cẩn thận, vì trong bụng cô đang có một sinh linh bé nhỏ, của cô và anh, không thể vì chút ham muốn mà ảnh hưởng tới nó được. Đưa cô tới bệnh viện, đợi cô ăn uống xong xuôi, rồi mới yên tâm trở về công ty. Quả đúng là, anh đã quen có cô hỗ trợ công việc, nên chỉ cần thiếu vắng cô một hôm, là y như rằng công việc của anh ngày hôm đó lại bị đùn lại. Mặc dù có người hỗ trợ, nhưng khả năng giải quyết nhanh nhẹn vẫn kém xa cô. Tiếng gõ cửa truyền vào. Cốc cốc. Vào đi. Anh cứ nghĩ là thư ký riêng, nên không có ngẩng mặt lên, mà vẫn cặm cụi đánh máy. Anh, mấy ngày nay sao anh không có về nhà vậy? Ngày thấy vậy, anh mới sửng tay ngước mắt lên, thì ra đó là cô em gái của mình. Cũng do anh mấy ngày nay công việc bận rộn quá, nên không có trở về nhà, chắc cũng làm cho con bé lo lắng. Công việc dạo này của anh bận quá. Muốn mua gì nào, anh sẽ mua cho em, được không? Anh, em có thiếu thứ gì nữa đâu. Tiền anh chuyển hàng tháng em còn không tiêu đến mấy ấy. Giờ em cũng đã tự mua được bản thân mình rồi. Anh ngạc nhiên khi thấy cô em gái của mình, nay lại nói chuyện như bà già vậy. Mà nhìn về tuổi tác, thì con bé cũng đâu là trẻ con nữa. Nó cũng trưởng thành rồi, nhưng chắc sao anh đã bao bỏng nó quá kỹ. Còn cô, khi anh đi, thì cô nhanh đến phòng siêu âm. Tận mắt nhìn thấy bào thai nhỏ xíu và nghe rõ nhịp đập của tim thai. Cô vui sướng, muốn khoe anh luôn bây giờ, nên cô bắt xe đến công ty. Đi thẳng một mạch lên phòng của anh, ở ngoài cũng không thấy cái linh đâu. Trên tay cô lúc này đang cầm tờ giấy siêu âm, mà đi nhanh đến cửa phòng anh. Thấy cánh cửa mở hờ, cô đang định mở mà bước vào, để cho anh bất ngờ. Nhưng tiếng nói chuyện bên trong, làm bước chân cô dừng lại. Anh, có phải là chị ấy đã nhớ hết toàn bộ mọi chuyện rồi đúng không ạ? Ừ. Anh, hay là em đi gặp chị ấy, nhận hết tội của bản thân và xin chị ấy tha thứ? Nghe thấy vậy đôi tay của Quang bỗng khựng lại, xoay người quay lại tức giận nói. Anh cấm em, không được làm điều gì bậy bạ, làm ảnh hưởng đến bản thân. Tất cả mọi chuyện của em, anh sẽ tự mình giải quyết, nghe rõ chưa? Trước khi mẹ anh qua đời, anh đã hứa với bà ấy rằng... Sẽ lo cho em gái mình có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Sẽ không để con bé phải chịu tổn thương, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Cho đến bây giờ, mỗi lần ghé qua phòng con bé, là đều thấy nó ngồi thu lưu một góc khóc lóc. Thấy nó bị ám ảnh như vậy, anh đã quá đau lòng rồi. Dù chuyện nó gây ra chẳng thể nào tha thứ nổi, nhưng anh không thể để đứa em gái duy nhất của mình phải ngồi tù được. Và trong chuyện này, anh cũng là người có lỗi. Nhưng anh là anh trai của em, là người thân duy nhất, luôn bảo bảo em. Em không thể vì chuyện mình gây ra mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh được. Chuyện của em chính là chuyện của anh. Nếu ở đây em thấy khó chịu quá, thì có thể sang nước ngoài một thời gian. Anh sẽ nhờ Danny lo liệu mọi chuyện của em bên đó. Còn giờ thì đừng nghĩ gì nữa, mà mau về nhà nghỉ ngơi đi. Anh, nhưng mà... Chị Nhi, sao chị không vào mà đứng ở đây vậy? Nghe thấy tiếng linh nhắc đến cô... Anh hút hoảng đi xa, thì thấy cô đang đứng bất động ở đó. Không lẽ là cô đã nghe thấy toàn bộ mọi chuyện rồi sao? Không thể như thế được. Quang vội vã lên tiếng hỏi. Nhi, sao em lại tới đây? Không phải là đang ở bệnh viện sao? Nhìn thấy sự luống cuống và lo lắng trong ánh mắt của anh, cô càng chắc chắn rằng anh đang cố tình giấu giếm cô chuyện gì đó. Mà chuyện đó có liên quan đến cô, lần này cô phải hỏi rõ anh mới được. Quang! rốt cuộc là anh còn giấu em chuyện gì nữa vậy? Anh có thể nào nói cho em biết? Và đừng coi em như một con ngốc nữa được không? Nhi, chúng ta vào trong nói chuyện. Được. Quang nhìn sang Linh nói. Linh, cô đi làm việc của mình đi. Nếu không có lệnh của tôi, thì không được cho ai vào. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Và thực sự là đã kiệt sức. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Dù cô có không tha thứ hay rời bỏ anh, thì anh cũng chấp nhận. Chấp nhận ở đây. Không phải là chấp nhận từ bỏ cô, mà là chấp nhận để cô sống cuộc sống hạnh phúc hơn, vì cô xứng đáng. Trong căn phòng lúc này, chỉ có ba người, nhưng sự im lặng của cả ba lúc này thật đáng sợ. Căn phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề, ngoài ra không nghe thấy bất kỳ điều gì nữa. Lúc này, cô hướng đôi mắt của mình, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lên tiếng nói phá bỏ bầu không khí nặng trĩu lúc này. Quang, giờ anh nói cho em biết được chưa? Chính bản thân anh lúc này, thật sự không dám đối diện với cô, không có can đảm để đối diện với những việc sắp sửa xảy ra. Một người cứng cỏi và mạnh mẽ như anh, thật không ngờ lại có ngày như hôm nay, lại có ngày phải sợ hãi với sự thật như vậy. Còn Phương, khi nhìn thấy anh trai của mình như vậy, cô thực sự ân hận, cảm thấy bản thân mình chính là gánh nặng của anh, chỉ vì bản thân mình mà khiến anh trai cô không thể hạnh phúc và ở bên người anh ấy yêu. Cô mới đáng là người không được hạnh phúc, chứ không phải là anh trai mình. Nhi, vụ tai nạn của Hùng là anh đã. Quang đang nói, Phương đứng bên cạnh liền cướp lời. Vụ tai nạn đó là em gây ra. Em chính là người đã đâm phải anh ấy. Em đã nhờ anh em giấu chuyện này. Mọi việc không hề có liên quan gì tới anh Quang cả. Phương hoàn toàn hiểu anh trai mình. Cô biết rằng anh ấy sẽ không nói ra người gây tai nạn đó chính là cô mà sẽ tự nhận mọi tội lỗi thay cho cô, nhưng cô không thể im lặng, không thể để mọi chuyện đã sai lại càng sai thêm, không thể để một người luôn bao bọc vừa làm cha vừa làm mẹ suốt bao năm qua, mà lại phải gánh hết tội lỗi thay cô được. Còn Nhi nghe đến vậy, tay của cô bỗng ù đi, đôi chân không thể đứng vững mà ngã quỵ xuống đất, cả cơ thể cô run rẩy, suy nghĩ đến hôm chiếc xe đó đâm dính Hùng, những giọt máu của Hùng chảy nhiều đến nỗi. Thầm đẫm sang cả chiếc váy của cô, cô cứ nghĩ mọi chuyện đã qua đi, cứ nghĩ sự mất mát và an nan trong lòng cô đã vơi đi, nhưng cho đến lúc này, những điều cô nghe thấy lại như một cú tát mạnh vào cô vậy, mà người gây tai nạn đó, hóa ra, lại là cô em gái ruột của người cô yêu cơ chứ. Phương, anh đã bảo mọi chuyện, anh sẽ tự mình giải quyết mà. Anh trai, anh định giải quyết thế nào đây, khi người gây ra là em cơ chứ? Không lẽ... Anh sẽ nhận tội thay em sao? Không lẽ anh thả để chị ấy hiểu lầm, thà để anh mãi không có được hạnh phúc, để bao che cho cái tội lỗi đáng nguyền rủa của em sao? Chị Nhi, mọi chuyện là em đã gây ra, bây giờ chị muốn em làm thế nào cũng được, nhưng đừng bỏ anh em, đừng để anh ấy phải tiếp tục nhận lấy đau khổ nữa được không? Em không cầu mong chị tha thứ, nhưng em mong chị hãy nghĩ đến tình cảm của anh em. Được, vậy bây giờ chị muốn em đền mạng cho Hùng được không? Nhi, em ấy là em của anh. Nghe thấy Quang nói vậy, Nhi ngước đôi mắt đau khổ lên nhìn Quang rồi nói. Quang, đáng lẽ ra anh ấy sẽ là chồng của em, sẽ là cha của những đứa con của em. Nhưng Phương nó không cố ý, tất cả là do tai nạn mọi chuyện ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào anh, cười đau khổ mà nói. Đúng vậy, nó là tai nạn, nhưng cũng chỉ vì sự không cố ý đó mà đã biến em trở thành cô sơ bất hạnh nhất trong ngày chụp ảnh cưới của mình. Không chỉ vậy, em gái anh, nó còn lấy đi đứa con trai duy nhất của gia đình họ. Nếu là anh, liệu anh có dễ dàng tha thứ cho em gái mình như vậy không? Nếu em muốn trách muốn hận, thì hận cả anh nữa. Anh biết là giờ có xin lỗi hay làm gì, cũng không thể khiến em bớt đau khổ. Nhưng hãy nghĩ đến chuyện tình cảm của chúng ta, mà để chuyện đó qua đi được không? Cô không nghĩ tình cảm anh dành cho cô em gái của mình lại mù quáng đến như vậy. Anh còn định nhận mọi tội lỗi. Để em gái mình không bị tổn thương, nhưng lại chưa từng nghĩ tới cảm nhận của cô. Đến giờ phút này, cô đang cảm thấy nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho cô là gì? Nó là thật tâm, hay lại là sự bù đắp vào tội lỗi của em gái anh? Quang, wow, em sẽ không hận anh, vì anh chính là người em yêu. Là người cho em lại cảm giác an toàn, cho em được sống trong sự hạnh phúc. Nhưng cái sự thật này, anh bảo em làm sao có thể chấp nhận, và coi như không có gì được đây. Dứt lời, cô liền cầm túi sách quay đi. Cô không thể ở đây thêm chút nào nữa, vì cô không chắc rằng bản thân sẽ có thể bình tĩnh mãi như thế này được không? thấy gì cứ như vậy quay đi anh liền lên tiếng. Em định đi đâu, anh sẽ đưa em đi. Không qua. Lúc này em muốn được ở một mình. Anh yên tâm, em sẽ không làm gì hại đến bản thân mình như trước nữa đâu. Cô cúi xuống xoa xoa chiếc bụng của mình, nó nhỏ trong miệng, bởi vì trong bụng của em... Đang mang đứa con của chúng ta. Nói xong cô đi thẳng xuống dưới. Nhìn cô như vậy, anh thực sự không an tâm. Nhưng anh biết tính cách của cô. Nếu cô đã nói như vậy, thì anh nên cho cô thời gian. Cho cô được làm những gì mình thích. Bởi vì một cô gái như cô, càng ép buộc chặt quá, thì càng dễ phát điên, và có thể làm những chuyện mà mình không thể tưởng tượng nổi. Anh lấy điện thoại trong túi gọi cho ai đó. Chỉ một tiếng chuông, đầu dây bên kia... Liền có người lên tiếng. Anh! Hãy đi theo và đảm bảo an toàn cho cô ấy. Có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi. Dạ vâng, em biết rồi. Cúp máy, Quang xoay người trở lại bàn làm việc của mình. Thả người xuống ghế, đầu ngả ra đằng sau, nhắm mắt lại mà lên tiếng. Em về nhà trước đi, đừng nghĩ nhiều. Anh! Em thực sự xin lỗi. Biết lỗi thì mau về nhà cho anh. Phương cầm túi đi ra ngoài, xuống dưới cổng thì gặp Minh. Tăng chạy hớt hải tới. Cô dừng lại và liền nói. Chị ấy đã biết hết cả rồi. Thế giờ em ấy đang ở đâu? Vẫn trên đó sao? Chị ấy bỏ đi rồi. Nhưng anh yên tâm. Anh em đã cho người bảo vệ rồi. Được rồi. Đội phương lên xe rời đi. Minh cầm điện thoại, gọi nhiều lần vào số máy Nhi, nhưng đều là những tiếng tút dài không hồi âm. Anh không yên tâm liền phóng xe lái đi. Còn Nhi bắt một chiếc xe. Cô thất thần ngồi lên đó, bàn tay của cô lúc này, rời chiếc bụng của mình, mở túi sách cầm tờ giấy siêu âm lên, mà miệng miệng cười đau xót. Cô gái ơi, cô muốn đi đâu vậy? Bác tài xế hỏi. Bác cho cháu đến đường x x x. Ngồi trên xe trong lòng cô lúc này nặng trĩu, nước mắt cũng đã cạn, chẳng thể nào khóc được nữa. Người tựa vào cửa đôi mắt vô hồn, nhìn ra bên ngoài, còn trên tay nhi vẫn đang giữ chặt tờ giấy siêu âm. Chiếc taxi dừng tại địa chỉ mà Nhi đưa. Đó là một ngôi nhà khá to, có bốn tầng. Bác tài xế quay lại, thì thấy Nhi đang nhắm mắt, liền khẽ gọi đánh thức. Cô ơi, đã tới nơi rồi. Chắc là do đang có bầu nên cô rất thèm ngủ. Cơ thể mệt mỏi, chỉ mới lư lư chập mắt được chút, thì nghe thấy tiếng gọi. Cô ngồi thẳng dậy, tay cầm lấy chiếc túi sách bên cạnh hông, lấy ví gửi tiền rồi bước xuống xe. Đứng trước một ngôi nhà... Mà đáng lẽ ra, nó đang là nơi ở hiện tại của cô cùng với Hùng, người chồng của mình. Cô đưa đôi tay có chút run rẩy của mình lên, bấm vào chiếc chuông bên cạnh cánh cửa. Chưa đầy một phút sau, cô liền thấy bóng sáng quen thuộc từ trong nhà bước ra. Lúc này, nhìn thấy mẹ Hùng qua khe cửa, cô thực sự xúc động và cảm thấy có lỗi, không kiềm chế được cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn lại một lần nữa lan dài trên gò má cô. Cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy Nhi đang đứng đó, bà cũng không quá bất ngờ, và khi nhìn thấy sáng vẻ thất thần, với đôi mắt đỏ ngầu của con bé, bà cũng đoán ra được rằng, con bé đến đây là muốn nói chuyện gì. Ai vậy? Mà bà đứng ngoài đấy lâu vậy? Sao không mời họ vào? Nghe thấy tiếng của chồng mình từ phòng khách vang ra, lúc ấy bà mới thoát khỏi dòng suy nghĩ và lên tiếng. Nhi à, mau vào nhà đi. Dạ vâng. Cô đi theo mẹ Hùng vào trong, thực sự cô không dám đối mặt với họ, cũng không mong họ sẽ tha thứ cho mình, vì lúc mà họ cần cô ở bên nhất, thì khi đó cô lại thờ ơ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy bố Hùng đang ngồi đó, cô liền chào hỏi. Cháu chào bác. Cô thấy được sắc mặt của bố Hùng có chút thay đổi khi nhìn thấy cô. Cô hoàn toàn hiểu được nỗi mất mát khi mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Tuy không bộc lộ những đau thương ra bên ngoài, nhưng nỗi đau đó... Nó đã vào tâm can của một người làm cha. Cháu mau ngồi đi. Dạ vâng. Cô vừa ngồi xuống, thì thấy trên tay mẹ anh đang cầm một cốc nước can, và bên cạnh là một đĩa bánh ngọt. Cô hoàn toàn xúc động, dù không biết là vô tình, hay mẹ anh vẫn còn nhớ tới sở thích của cô là ăn bánh ngọt. Cho dù sao thì cô cảm thấy rất ấm lòng và hạnh phúc. Cháu ăn chút bánh đi. Ngon lắm, bác mới làm xong đấy. Cô cảm ơn. Sư nhận lấy tĩa bánh từ tay mẹ anh. Không hiểu sao, khi vị ngọt của bánh tỏa ra khắp miệng, thì nước mắt của cô cũng trực trảo tuôn ra, bờ môi rung rung nói không ra lời. Cháu, cháu thực sự có lỗi. Có lỗi với hai bác và anh Hùng. Lỗi không phải do cháu. Đó là tai nạn, mà trong chúng ta không ai mong muốn cả. Giờ cháu đã nhớ mọi chuyện, thì cũng đừng quá đau buồn nữa. Hãy tiếp tục sống thật tốt, và phải thật hạnh phúc, thì thằng Hùng nhà bác ở dưới đấy cũng mới yên lòng. Cháu biết là hai bác chưa từng trách mắng về chuyện này, dù trong chuyện này coi là người có liên quan. Thực ra này cháu đến còn một chuyện muốn nói với hai bác, là người thực sự gây ra tai nạn, không phải người đàn ông đó mà là... Bác biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Lúc cháu đến là bác có thể đoán ra. Cô hoàn toàn ngạc nhiên, lúc này cô mới dám ngước mắt lên nhìn, miệng lắp bắp. Bác biết người thực sự gây ra tai nạn là ai sao? Đúng vậy. Hôm qua con bé đã đến đây, con bé đã cầu xin và nhận hết mọi tội lỗi rồi. Tuy mới đầu bác thực sự tức giận, nhưng trong nghĩ xem, giờ có đánh chửi con bé, thì liệu thằng Hùng nhà bác nó có thể quay trở lại không? Bố nó nói đúng, mọi chuyện đã qua, thì hãy để qua. Những thứ mất mát đó, hãy mãi mãi để nó nằm im trong lòng, chứ đừng cố tạo ra sóng rồi càng đau thương hơn. Nghe thấy những lời từ mẹ Hùng, cô thật sự ngưỡng mộ bà. Thật không ngờ bác ấy lại là một người cao thượng đến vậy. Tùy bác ấy luôn nói là không sao, nhưng cô cảm nhận được những tiếng nấc và sự nghẹn ngào khi nhắc đến điều đó, chỉ là do bác ấy đang cố tình che đậy đi cảm xúc thực sự của bản thân. Mà hôm qua anh trai cháu cũng đi cùng con bé đó đấy. Anh trai cháu đi cùng sao? Đúng vậy, dù bác sẽ không thể dễ dàng mà quên chuyện này đi và tha thứ cho con bé đó, nhưng còn cháu hãy mở lòng của mình. Các cháu còn trẻ, đừng vì chuyện này mà lỡ hạnh phúc cả đời của bản thân. Cháu cảm ơn. Cô hoàn toàn hiểu rõ những điều mà mẹ Hùng nói, nhưng bác ấy càng tốt, thì cô lại càng cảm thấy có lỗi. Cảm thấy trong suốt thời gian qua, mình thực sự là con người hèn nhát, không dám đối diện với mọi chuyện. Ngồi đó nói chuyện với bố mẹ Hùng một lúc, những điều nặng chữ trong lòng cũng đã vời bớt đi. Trước khi về, cô lên trên thắp cho Hùng một nén hương rồi mới ra về. Còn quang từ lúc đó, anh cũng không hề tập trung vào công việc, mà lái chiếc xe của mình đến quán rượu quen thuộc. Bước vào trong, anh liền gọi một chai rượu, rồi cầm lên tu một mạch, cho đến khi anh chẳng thể uống nổi nữa, mà ho sặc sụa mới bỏ ra. Cầm chai rượu trên tay, anh liên tục lắc mạnh nó. Giờ này chỉ có rượu, mới giúp anh có thể bớt đau, giúp anh có thể quên đi mọi chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao, càng uống thì anh lại càng tỉnh. Hình ảnh của cô lại hiện hữu trong suy nghĩ của anh. Nụ cười tươi xói hạnh phúc đó của cô lại càng làm anh đau lòng hơn. Anh đã làm gì sai sao? Bảo vệ em gái của mình cũng là sai sao? Từ bé đến lớn, anh luôn cố gắng hơn những người khác rất nhiều. Để có được như ngày hôm nay, anh đã phải đánh đổi quá nhiều. Vậy mà ông trời nỡ lòng nào lại luôn trêu đùa tình cảm và hạnh phúc của anh vậy chứ? Mày không sao chứ? Nghe thấy tiếng. Anh điếc mắt sang bên cạnh rồi nhếch miệng cười. Cuối cùng cũng chỉ có duy nhất mày là hiểu tao. Dứt lời, Quang tiếp tục cầm chai rượu lên tu, đặt ngồi bên cạnh, liền giật lên chai rượu trên tay Quang, rồi quát. Đừng uống nữa. Mày nghĩ uống rượu sẽ giải quyết được mọi chuyện sao? Để tao uống, chỉ có vậy thì ở đây, của tao mới bớt đau. Quang vừa nói, vừa đấm mạnh vào ngực của mình, rồi ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ. Đạt cũng chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn Quang khóc, để chút bỏ mọi thứ trong lòng ra. Quả như Quang từng nói, cả anh và nó đều mù quáng và đau khổ trong tình yêu, có thể tự gánh vác mấy công ty trên vai, mà không hề nản bước, vậy mà trong tình yêu, lại ngu dại và hèn nhát đến như vậy. Dù mệt mỏi và có chút rượu trên người, nên anh đã nằm gục luôn xuống bàn, nhưng đôi mắt chỉ mới thả lòng thì tiếng chu điện thoại bên trong túi quẩn vang lên. Anh lười nhác thò tay vào túi, rồi đưa lên tai nghe. Alo! Anh! Cô ấy đã về nhà được một lúc, và không thấy cô ra ngoài. Được rồi, cậu về được rồi. Cúp máy, anh bỏ điện thoại vào túi. Cúi người nhặt chiếc áo đang được vứt dưới đất lên, rồi xiên vẹo bước đi. Đạt thấy Quang đã say khướt bước không nổi, còn định đi đâu nên đã can ngăn. Mày khóc xong bị chập dây nào hả, mà còn đi đâu với bộ dạng này? Tao đi tìm tình yêu của tao. Mày cũng được ở đó nữa, mau đi theo tiếng gọi của con tim đi. Quang chỉ bỏ lại câu đó rồi bước đi thẳng ra bên ngoài. Biết bản thân chẳng thể tự lái xe, nên đã bắt một chiếc taxi rồi leo lên đó. Cô đang ngủ, thì nghe thấy tiếng gõ cửa của mẹ cô gọi xuống ăn cơm. Chiếc bụng của cô lúc này cũng sao ẩm ý. Cô ẩy ẩy rời giường, đến bên chiếc tủ, lấy tạm một bộ đồ ngủ, rồi bước vào trong phòng tắm. Cô đứng dưới chiếc vòi hoa sen. Để nước xả thật mạnh xuống dưới, độ ấm của nước làm cô thực sự cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Lúc này cô ước gì, những mệt mỏi trong người của mình cũng được những giọt nước mắt này cuốn trôi đi. Một lúc sau cô bước ra, đi đến bên bàn trang điểm, ngồi xuống rồi lấy chiếc máy giấy lên. Vừa mới cắm ổ điện, thì chiếc điện thoại nằm trong chiếc túi sách vang lên. Cô vươn người với tay lấy nó, mở ra thì thấy tên của Quang hiện lên. Cô trượt sang nghe máy. Xuống gặp anh một chút được không? Nghe giọng nói của anh, cô đoán được là anh đang say, có chút lo lắng liền nói. Anh đang ở đâu? Dưới nhà em. Em mà không xuống, là anh sẽ ở luôn ngoài này đấy. Nghe vậy, cô liền chạy ra ngoài cửa sổ nhìn xuống, thì quả nhiên là anh đang đứng tựa vào chiếc cây bên cạnh cổng. Chờ chút, em xuống liền. cúp máy, cô quay người cầm lấy chiếc áo khoác mỏng chạy nhanh xuống dưới nhà, mặc kệ mái tóc mới gội vẫn còn đang ướt nhẹ Không ăn sao mà còn đi đâu vậy? Mẹ cô đang ở trong bếp gọi với ra. Con ra ngoài một chút ạ. Sỏ vội chiếc dép rồi đi ra, nhìn sang chiếc cây bên cạnh, không thấy anh đâu cả. Ngó nghiêng xung quanh, thì mới thấy anh đang ngồi bệt xuống dưới đất, tựa người vào chiếc bản quảng cáo của nhà bên cạnh. Nhìn cái bộ dạng này của anh, trong lòng vừa giận lại vừa thương. Một người giám đốc cao cao tại thượng như Quang, mà cô biết, giờ lại say xỉn, Quần áo thì sộc sạch nhăn nhúm, ngồi lê thê ngoài đường. Cô đi đến, nhặt chiếc áo vét, bị anh vứt ở dưới đất lên, phụi phụi bội, rồi khoác tạm vào cho anh. Mùi rượu nồng nạc sọc ngay vào mũi của cô, khi cô đến gần, làm chiếc vụ của cô khó chịu buồn nôn. Dù sai, nhưng thấy cô như vậy, anh liền bật dậy đến bên lo lắng hỏi. Nhi, em không sao chứ? Chắc là do đang mang thai, nên khi ngửi thấy mùi này, làm cô buồn nôn, nhưng chỉ là nôn khan. Em không sao, chỉ là hơi khó chịu thôi. Sao anh uống nhiều vậy mà còn ngồi ngoài này? Nhỡ đâu bị cảm lạnh thì sao hả? tuy thấy cô cáo gắt, nhưng đó là cô lo lắng cho anh nên mới vậy. Cô vẫn còn rất quan tâm anh. Không có hận anh như anh nghĩ. Nghĩ đến vậy, bờ môi anh mỉm cười, rồi với tay kéo cô vào lòng mình. Mặc kệ cô sãy rụa và những ánh mắt của những người đang đi ngoài đường nhìn vào. Thả em ra, mọi người đang nhìn kìa. Kệ họ, anh không sợ. Càng nói anh lại càng siết chặt hơn, cuối cùng cô cũng không chống nữa, mà mặc kệ anh, muốn ôm thế nào thì ôm. Nhưng mùi rượu trong người anh, làm cô không thể chịu nổi nữa, đành cố gắng đẩy anh ra. Cổ họng thì khó chịu buồn nôn, nhưng mà cứ ẹ chẳng nôn ra được gì. Thấy cô vậy, trong lòng anh rất lo lắng, liền đứng dậy, chạy đến cửa tạp hóa, mua tạm một chai nước lọc đưa cho cô. Để anh đưa em vào trong nhà. Quang đi đến, bấm chiếc chuông bên cạnh cổng. Rồi cúi xuống ôm cô vào lòng. Em không sao thật mà, để em tự đi, bố mẹ nhìn thấy bây giờ. Thực sự là càng gần anh, cái mùi rượu nó bắt trên quần áo của anh, càng làm cô buồn nôn và cơ thể khó chịu. Này, con bé nó sao vậy? Màu màu đưa nó vào trong đi. Mẹ nhì hốt hoảng nói. Vào trong vừa đặt cô xuống ghế, quang liền lên tiếng. Còn không biết là cô ấy ăn dính gì mà cứ nôn từ nãy tới giờ hoài. Em đã nói là không sao rồi mà." Mẹ Nhi cầm cốc nước đặt xuống rồi trách. "Không phải là ăn dính cái gì, mà là đang bầu bí, người thấy mùi rượu trên người con thì nó khó chịu buồn nôn, là phản ứng bình thường của thai phụ thôi." "Mẹ." Anh như không tin vào tai mình, khi nghe thấy là cô đang mang bầu liền hỏi lại. "Bác gái, Nhi mang bầu thật sao ạ?" "Ơ, thế nó chưa nói cho cháu biết à?" Anh liền ngước mắt sang nhìn cô. Chẳng thà nào anh thấy cô rất khác thường, mọi lần lượng rượu anh uống khi đi tiếp khách hàng, còn nhiều hơn, mà chưa bao giờ thấy cô phản ứng như hôm nay. Nhưng rốt cuộc là cô đã biết mình mang bầu, mang thai đứa con của anh, mà lại không có nói cho anh biết. Anh hơi chạy lòng một chút. Sao em không nói cho anh biết? Nhìn thấy khuôn mặt anh có chút tức giận. Cô biết mình đã sai khi giấu xiếm anh chuyện này, nhưng thực ra cô đâu muốn giấu anh, mà chỉ là chưa có cơ hội để nói cho anh biết. Nhưng này anh biết cũng tốt. Dù gì chuyện này, anh cũng có quyền được biết. Thôi hai đứa nói chuyện đi, mẹ vào dọn nốt cái nhà bếp đã. Mẹ cô vừa đi vào trong, cô liền như con mèo nhỏ, xích xích lại gần anh, ly nhi nói. Thì em cũng định nói, nhưng... Nhưng làm sao? Định bỏ anh, rồi nuôi đứa bé một mình sao? Không, không phải. Cô chưa kịp nói tiếp thì đã thấy anh phủ lên môi cô một nụ hôn. Lần này thì anh rất nhẹ nhàng. Chỉ một chút sửa buông ra. Nghĩ đến việc mình sắp được làm bố, sự vui sướng trong lòng anh không tả hết. Những gì anh cố gắng, cuối cùng cũng đã được đền đáp, và đứa bé chắc chắn sẽ là sợi dây gắn kết lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho cô. Không kiềm chế được sự vui mừng mà liền bế thấp cô lên, mà quên mất rằng cô vẫn đang rất khó chịu với mùi rượu trên người của mình. Bỏ em xuống đi, đứa trẻ còn nhỏ lắm, anh cẩn thận một chút. Được rồi, được rồi, ngày mai, ngày mai anh sẽ đưa em đi khám, được không? Em mới siêu âm rồi, anh mà muốn gần em, thì mau về tắm sửa thay bộ đồ trên người xuống, nếu không thì anh đừng có gần. Được được, chỉ cần em tha thứ, và đừng rời xa anh, thì em muốn thế nào thì là thế đó, anh nghe theo hết. Cô thực sự không hề hận anh, hay là nghĩ sẽ rời bỏ anh cả, chỉ là mối đầu nghe mọi chuyện, thực sự là có sốc, có giận anh vì đã che giấu suốt thời gian qua. Nhưng đúng như mẹ Hùng nói, không nên vì quá khứ, mà đánh mất đi hạnh phúc của chính bản thân mình, đánh mất đi người yêu thương mình thật sự. Ăn uống xong, tiễn anh về rồi, cô đi thẳng lên phòng của mình. Đúng là bầu bí lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ. ăn nó bụng cái, lá mắt cô lại trùng, chỉ muốn lăn xuống giường chui vào chăn để ngủ, chẳng buồn nghĩ gì đến công việc hay chuyện gì khác. Nhi, anh vào nhé. Dạ vâng. Vừa quay ra, tay cô vừa vỗ vỗ chỗ kem sưỡng vừa vôi lên mặt để chuẩn bị đi ngủ rồi nói. Sao nay anh về muộn vậy? Anh xin lỗi. Mới đầu nghe vậy, thực sự ngạc nhiên, nhưng rồi mới nhớ ra việc lúc chiều mà mẹ Hùng nói. Anh biết chuyện đó khi nào? Sao không nói cho em biết chứ? Phương muốn để tự mình cô ấy nói và nhận tội lỗi của mình với em. Rất lâu rồi mới thấy anh trai cô như vậy. Có lẽ là anh thực sự đã động lòng với Phương. Tuy cô trong lòng cô không thích, nhưng chẳng thể vì chuyện của mình là ảnh hưởng đến anh trai. Chẳng thể ngăn cản anh, hay phản đối anh, dành tình cảm của mình cho cái Phương. Em sẽ không phản đối, nhưng cũng cho em xin lỗi. Em sẽ chẳng thể nào mà coi như không có chuyện gì cả. Điều đấy thì em không thể làm được vào lúc này. Em cần có thời gian. Bên công ty cử anh sang bên công ty con bên đó quản lý. Có lẽ anh sẽ cùng Phương sang bên đó vài năm. Khi nào mọi thứ ổn thỏa sẽ quay trở về. Nhưng bố mẹ liệu có đồng ý không? Anh cũng không cần để ý đến em đâu. Em sẽ không làm khó hay bù loa gì với cây phương cả. Anh cứ yên tâm. Lúc nãy, anh đã nói chuyện với bố mẹ ở dưới đó rồi. Chuyện này anh đã quyết định. Anh nghĩ mình làm vậy sẽ tốt cho tất cả mối quan hệ của anh em mình. Được rồi, ngủ đi. Còn để cho cháu anh mạnh khỏe nữa. Anh về phòng đây. Lần đầu thấy anh. Cô lại mang cho mình nhiều nỗi lo lắng như vậy, nhìn thấy sáng vẻ mệt mỏi của anh trai, cô cũng thấy buồn, nhưng có lẽ anh nói đúng, đó là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả mọi người. Mọi chuyện tuy đã qua, nhưng nó vẫn mãi là vết thương lòng, nó cần có thời gian để lành, để vơi đi. Anh trai cô đã làm rất nhiều chuyện cho cô, anh cũng đã bao bỏ cô rất nhiều, vậy nên chuyện duy nhất bây giờ cô có thể làm cho anh trai của mình là chúc phúc cho anh, và dần dần chấp nhận mọi thứ. Sáng hôm sau khi thức dậy, mở điện thoại ra, đã thấy dòng tin nhắn và hình ảnh qua gửi đến. Cô vui vẻ vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Cũng muốn đi làm, nhưng anh nhất quyết không cho cô đi. Cứ bắt cô nhất định phải nghỉ, để anh đưa cô đi khám thai lần nữa. Ăn sáng xong, ngồi với bố một lát. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 8 giờ. Quang cũng sắp đến. Cô liền đi lên phòng thay đồ. Này cô chọn cho mình một chiếc váy suông rộng rãi, để thoải mái di chuyển. Chuẩn bị xong xuôi, cầm điện thoại lướt lướt zalo thì điện thoại có số lạ gọi đến. Lúc đầu cô hơi phân vân, tịnh không nghe, nhưng lại sợ là công việc nên nhấc máy. Alo, cho hỏi ai gọi vậy ạ? Tôi Lan Anh, chúng ta gặp nhau được không? Cô khá bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Được, ở quán cà phê gần đường XX, tôi không có nhiều thời gian, vì quang sắp đến đưa tôi đi khám thai. Chị thông cảm. Chỉ nói vậy rồi cô liền cúp máy. Liền cầm túi sách và chiếc áo khoác nhẹ đi đến điểm hẹn. Quán đó cũng gần nhà cô, nên chẳng mất mấy phút cô đã tới nơi. Vẫn thói quen cũ, chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa phụ ra vào. Cô rất thích thiết kế của quán, đặc biệt là vị trí cô hay ngồi. Khi ngồi đó, cô có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, và người bên ngoài cũng có thể dễ dàng thấy cô, nên những lúc đi gặp bạn bè hay người lạ, Thì chỗ đó sẽ được cô ưu ái chọn ngồi. Lâu lắm em không thấy chị qua đây. Cô ngước lên, hóa ra là cô bé làm nhân viên phục vụ ở đây. Đã rất lâu rồi, cô không qua ghé qua đây, vậy mà cô bé ấy vẫn nhận ra. Cô mỉm cười đáp. Ừ, chắc cũng mấy tháng rồi nhỉ, vậy mà vẫn nhớ mặt chị sao? chỉ là vị khách rất đặc biệt, nên chị mới vào ngồi chỗ này, là em nhớ ra liền. Nay chị vẫn uống cà phê chứ? Thôi. Này cho chị một cốc nước ép đi. Dạ vâng. Các bạn nhân viên ở đây, tất cả hầu như đều là sinh viên làm thêm. Họ rất hòa đồng và thân thiện với khách. Đó cũng chính là một trong những lý do. Tại sao ở đây lại đông khách đến như vậy? Mặc dù xung quanh cũng rất nhiều quán cạnh tranh khác. Đang mải mê nhìn vào điện thoại, xem mấy cái video về trẻ con, thì nghe thấy giọng nói. Để cô phải đợi lâu rồi. Không cần nhìn lên, cô cũng đoán ra đó là ai. Cô tắt điện thoại rồi cất vào chiếc túi bên cạnh, lịch thiệp nói. Không sao, chị muốn uống gì? Không cần đâu. Nghe nói là cô đang mang thai con của Quang. Đúng vậy. Ở đây không có ai. Có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng. Dù rất buồn nhưng cũng chúc mừng cô. Cô khá ngạc nhiên. Lông mày khẽ nhíu lại. Không phải là mấy ngày trước chị ta còn muốn chia cắt cô và Quang, để đến với anh ấy sao? Dường như cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chị thực sự là đang chúc phúc cho chúng tôi sao? Đúng vậy. Tuy trước đây tôi và Quang có yêu nhau, nhưng tình cảm của anh ấy chưa bao giờ thực sự dành hết cho tôi, giống như cô bây giờ. Cho nên mới đầu tôi thực sự đố kỵ và ganh ghét với những gì Quang dành cho cô. Vì tình yêu tôi dành cho anh ấy cũng không hề kém cô, có khi còn nhiều hơn. Nhưng trái tim anh ấy lại chưa một lần trao hết cho tôi. Để nói về mọi thứ từ xinh đẹp hay độ thông minh, Nhạy bén trong công việc, chắc chắn một điều, tôi không hề có thua cô, nhưng cô có biết, thứ mà Lan Anh tôi đã thua cô một cách thảm bại đó là gì không? Tôi nghĩ đó là vị trí là một người vợ và người mẹ những đứa con của anh ấy. Lan Anh mỉm cười chua sát nói. Quả nhiên là người phụ nữ Quang chọn, đến giờ tôi cũng đã hiểu tại sao mình lại là người thua cuộc trong cuộc tình này. Quang, anh ấy là một người đàn ông tốt, là người đàn ông quá hoàn hảo mà bất kỳ cô gái nào như chúng ta cũng khao khát muốn có. Nhưng chúng tôi lại không có được diễm phúc và sự may mắn như cô, nên tôi mong cô đừng làm tổn thương anh ấy, vì trong lòng anh ấy đã chứa quá nhiều vết thương. Nếu mà ngày nào đó cô chán anh ấy, thì hãy nói với tôi một tiếng, nhất định tôi mang anh ấy về bên cạnh mình một lần nữa. Cô nhấm một ngụm nước, sẽ nhìn thẳng vào mắt Lan Anh khẳng định chắc nịch. Cô yên tâm, tôi vào quang đủ thông minh, Để không làm đối phương chán nhau. Vậy thì tốt, giờ tôi cũng phải vứt bỏ mọi tâm tình trong lòng mình để tìm kiếm một người xứng đáng. Chúc mừng cô đã tìm được đúng người cho cuộc đời mình. Dù sao cũng mong cho chị sớm tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Cảm ơn cô, không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước. Vào ngay lúc này đây, nhìn thấy Lan Anh như vậy cô thực sự thấy thương. Trong chuyện tình cảm, chờ thấy nói ai là người đáng trách, và nói ai yêu ai nhiều hơn. Mà thứ chúng ta nên xem xét lại, là việc hy sinh của chúng ta cho người mình yêu, có đúng và đáng hay không? Dù bạn làm rất nhiều việc, luôn mù quáng mà cố gắng rất nhiều, nhưng không đúng cách, thì đến cuối cùng thứ bạn nhận lại chỉ là vết thương. Còn lúc này ngoài cửa, Quang đang hốt hoảng chạy vào, khi nhận được tin nhắn của Nhi gửi đến là Lan Anh muốn gặp cô, lúc ấy trong đầu anh không nghĩ được gì nhiều, mà phóng xe như bay để đến đây. Cô đang đứng lên đi thanh toán. Thì nhìn thấy Quang đang ngó nghiêng tìm kiếm cô, thấy cái bộ dạng lo lắng hốt hoảng của anh, mà trong lòng cô thấy thật ấm áp và hạnh phúc, liền chạy lại ung chầm lấy anh. Thực ra, lúc mới nhận được điện thoại của Lan Anh, là muốn gặp cô, trong lòng cô lúc đó cũng có chút lo lắng, rất sợ chị ta sẽ làm gì và gây ảnh hưởng đến đứa con trong bụng mình, nhưng cô vẫn muốn đánh liều tự mình đi đến đây. Quang đang tìm cô. Thì tự dưng thấy cô chạy lại ôm chầm lấy anh rồi còn khóc. Lúc ấy thực sự làm anh rất lo lắng và sợ hãi. Không biết là anh đã nói gì, mà cô ấy lại khóc. Em sao vậy? Làn anh, cô ta nói gì với em sao? Mà nói cho anh biết, anh sẽ không nể tình mà tha cho cô ta đâu. Do xúc động quá, mà cô vừa thút thít vừa giải thích. Không, chị ấy không có nói gì cả. Vậy sao em lại khóc? Hay là cô ta đã làm gì em sao? Không, không có làm gì cả. Vẫn thấy cô cứ rúc trong lòng mình mà khóc, anh không kiềm chế nổi mà hơi gắt lên. Vậy rốt cuộc tại sao em lại khóc? Em không nói thì để anh đi tìm cô ta. Quang, chúng ta kết hôn đi. Tạm thời khi nghe câu đó từ miệng cô nói ra, làm anh có chút bất ngờ. Sợ mình nghe nhầm, anh liền hỏi cô lại một lần nữa. Nhi, em nói sao? Em nói chúng ta sẽ kết hôn sao? Anh không muốn sao? Muốn, anh muốn chứ? Điều này anh đã mong muốn từ lâu rồi. Anh cũng đã ao ước sẽ có một gia đình với cô, muốn cô sẽ là mẹ của những đứa con sau này của anh. Anh đã chờ ngày này rất lâu rồi, cứ tưởng hạnh phúc đối với anh mãi mãi là xa vời, nhưng không, đến cuối cùng thứ hạnh phúc ngày ngày anh ao ước, muốn có cũng đã thuộc về anh. Anh vội vàng buông cô ra, rồi lấy một hộp quà nhỏ trong đó là chiếc nhẫn mà anh đã luôn mang theo người để cầu hôn cô, cuối cùng đã có cơ hội, và anh nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt nhất cho anh. Làm vợ anh nhé. Cô bất ngờ, hai tay che lên miệng, không nghĩ anh sẽ cầu hôn cô luôn lúc này. Mọi người xung quanh cũng hò reo rất nhiều. Cô thấy mình thực sự là người phụ nữ may mắn, vì ông trời không có lấy tất cả mọi thứ của cô, vẫn mang đến cho cô một người đàn ông tuyệt vời như Quang. Em đồng ý. Là một người phụ nữ, có điều gì hạnh phúc hơn là được ở bên cạnh và làm vợ của người mình yêu cơ chứ. Đặc biệt, lại nhận được những lời chúc phúc và những đôi mắt ngưỡng mộ từ người lạ. Chỉ cần vậy, là cô đã thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc rồi. Nhận được lời đồng ý từ cô, anh mặc kệ mọi người xung quanh, mà ôm cô lên xoay vòng vòng, trong sự vui sướng và hạnh phúc của bản thân. Cuối cùng thì cách này, mà cô hằng mong ước cũng đã đến. Cô được mặc lên người một chiếc váy cưới lộng lẫy, do anh tự đặt thiết kế riêng cho cô. Lần này đứng trong lễ đường, cô vô cùng hạnh phúc. Người đứng bên cạnh cô lúc này, Là người đàn ông mà cô đã từng rất ghét, nhưng cuối cùng người đàn ông đó lại là cha của con cô và đi cùng cô suốt cuộc đời này. Sau đám cưới thì anh trai cô và Phương cũng bay sang Mỹ, được nhìn thấy anh trai mình hạnh phúc bên người anh yêu thương, như vậy cô thấy rất vui và thực tâm chúc phúc cho họ. Tuy giờ cô đã mang bầu tháng thứ chín, cũng sắp đến ngày sinh nên Quang không có cho cô đến công ty nữa. Nhưng thấy anh tối ngày phải chạy lại giữa hai công ty như vậy, làm cô vô cùng thấy sót. Từ ngày bố anh bị bệnh nặng, Quang không còn khắt khe như trước, mà đã mở lòng và đón ông ấy về nhà để chăm sóc. Nhìn thấy tình cảm của hai người họ ngày càng tốt, cũng làm cô thấy vui mừng. Vì là mang thay đôi nên bụng của cô khá to. Cái bụng của cô lúc này cũng đã vượt mặt, đi lại khá khó khăn. Dù ở nhà, nhưng cô vẫn xem tài liệu và xử lý giúp anh. Cô đang lùi hư đánh máy. Thì cảm thấy chiếc bụng của mình đau dữ rồi, cái cảm giác này, nó không hề giống mọi khi. Cô không chịu được nữa liền hét to. Mẹ ơi, con đau quá, mau mau đưa con đi bệnh viện đi. Quả nhiên là không có đau đớn nào bằng đau đẻ. Cái cảm giác đó cô vẫn nhớ đến tận bây giờ. Đến nỗi khi thấy quang đến, cô nhất quyết bấu rồi cắn chặt vào cánh tay của anh, để cho anh ở trong phòng đẻ cùng cô, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc e e, cô mới từ từ thả cánh tay anh ra. Chúc mừng, chúc mừng, là sinh đôi, một trai, một gái. Nghe thấy lời bác sĩ nói, cô ngước mắt nhìn lấy hai đứa con kháo khỉnh con đỏ hòn của mình, mà nước mắt của cô không ngừng rơi. Nó là nước mắt, niềm hạnh phúc của một người mẹ.